Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vì đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 96 Quân tâm tự biển Hoàng đệ phán mộng câu hiểu lầm, cũng không truy cứu củ tội của ngũ hoàng tự phi. Thật ra thì cũng bỏ qua thường hi vô lễ, mộng câu nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đềm chữ này bỏ qua như chưa từng có gì xảy ra, cũng không cho phép mọi người được nghị luận, cũng chính là đại biểu cho việc, chuyện này từ đây chấm dớt, Vì sao nếu có người dám lật lại, chỉ sợ là sẽ rơi đầu xuống đất. Nhìn bề ngoài thì là thường khi bị thua thiệt, ngũ hoàng tử Phi cùng đại hoàng tử Phi một chút thiệt thôi cũng chưa nẻm, nhưng thật ra thì không hẳn là vậy. Thường thế cố thường hi cũng không đáng kể, chẳng qua là rất mất chút già, cùng lắm thì sao lưng bị thường lại hại một chút, nghỉ ngơi mấy Nga là khỏi. Nhưng là đại hoàng tử Phi lại ngã cả chân, ngũ hoàng tử Phi còn bị hủy dùng, thực tế mà nói là thường hi quá may mắn rồi. Nga đường chỉ dụ của hoàng thượng để nàng vào thư phòng, thường hi nhất thời sợn số không biết hoàng thượng muốn làm cái gì. Có chút bất an, nhìn về phía tiêu vần trán. Đang động ra mắt hoàng thượng, nàng vẫn có chút thận trường. Bởi vì giờ phút này, nàng không đoán được, hoàng thượng đến tục cùng là muốn làm cái gì. Tiêu vần trán gật đầu một cái, tiếp bảo nàng cứ đi theo. Thời điểm thường thì lướt qua bên cạnh, tiêu vần trán nhưng câu hỏi thâm giọng mà nói. Bất kể phụ hoàng có nói gì, cô cũng đừng mạnh miệng đáp ứng là được rồi. Từng khi không nghĩ tới, thì văn tráng sẽ dàn dò như vậy, trái tim nhất thời cảm thấy ấm áp, cất đầu một chút rồi bước nhanh đi. Hoàng thượng vừa đi, trong đại điện lập tức náo nhiệt hẳn lên, nhau nhau ai về nhà nấy, Mỹ phi sùng trận đầu tiền, nhìn cũng không nềm nhìn một cái, người đang bị thương là La Thi Yên. Ngũ hoàng tử thần sắc căng thẳng, nhìn có vẻ trắng trên mặt La Thi Yên xin ra vài phần chẳng ghét, phần phái người đỡ nàng ta rồi bước nhanh đi, không chút nào thường thường tiết ngọc mà đứng lại chờ đợi hoặc là có ý tứ chịu đỡ, chỉ có La Thi Yên một mình tấn sinh mà danh dự bám vào tay cung tỷ bước đi. Sau đó thì kính phi thần sắc không vui, mang theo đại hoàng tử phi còn có Tiêu vân giật đi. Mẫn phi nhìn Tiêu Văn kiệt, nhìn thẩm phi hà cười nói. Chúng ta cũng trở về đi, chứ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Hoàng Viết Phi bước xuống bậc thang, bắt nhìn Từ Vân Thành một cái không nói tiếng nào. Con lại, qua đầu nhìn lại Bình nói. Theo bản cung trở về. Mẫu Phi xin về trước, con nán lại đầy thêm một lúc nữa. Con không yên lòng để thường khi ở lại đây. Các nàng trở về thì con sẽ quay về. Lệ Bình cười hì hì nói. Thân thiến đã lấy tay Hoàng Quý Phi dư nàng hưởng ra ngoài. Đang này, Hoàng Quý Phi là tính giận thực sự, các tay lại Bình ra, lạnh lùng nổi. Đối với người, một nha đầu ti tiện cũng quan trọng hơn bản cung, đúng hay không? Trong lòng người còn có bản cung, còn có trưởng phu của người nữa hay không? Lại Bình thầm tha không tốt, trăm mặn vội chấn đầy nụ cười, mượn cháu quần hung hăng đạm tiêu phân thành một cái. Tiêu văn thanh bị đào lập tức nói. Mẫu phi, như thần tử mình đưa ngài trở về có được không? Người, đồng hoàng tử còn có rất nhiều chuyện đứng đáng phải làm. Chúng chuyện nho này không làm phiền người. Vẫn phải phiền con dâu cực khổ một chuyến rồi. Sáng mặn Tiêu văn thanh cứng đờ, ngài sau đó lại nói. Mẫu phi, sao có thể nói như thế? Hôm nay sẽ đạt chuyện như vậy. Con nào có tâm tình đi học tự tự mình đưa ngài trở về, lại nói: còn đã lâu không có cùng một vị thắng bộ đội. Hôm nay trời trong nắng ấm, tức là một ngày đẹp trời. Ngài cũng không thể để chút mắt mũi của thân nhi sao? Để người khác biết được sẽ bị họ chê cười đó. Tiêu Văn Thanh nói trong nói tay một hồi cũng không thuyết phục được Hoàng Uyển Phi. Đẹp Bình biết mặt chồng tức giận là do nàng dám ra mạn can thiệp chuyện ban nãy chí sợ khi nàng quay về vẫn còn đang đứng chờ ở đây thôi nghĩ tới đây liền lo lắng nhìn tiêu vân thành nàng cũng không muốn sau khi trở về tới bị giáo huấn mặc dù nàng cố van bè lại không gây chuyện thị phi nhưng trung quy trong lòng vẫn có chút chột dạ tiêu vân thành thừa thải liền cho lại bình một cái nháy mắt để cho nàng cùng đi sang ngoài một bữa một bữa nhiều mạo phi cùng lắm thì hắn lại phải dở đổ trò Hiển một vì cười một tiếng là được rồi. Rất nhanh, trong đại điện cũng chỉ còn lại một mình tiêu vân Đá. Ánh mắt hắn căng thẳng, nhìn chầm chầm về phía thư phòng, yên là ngẩn người. Thường Hy lo sợ bắt an đi theo hoàng đế vào thư phòng. nói lực để cho mình trấn định lại. Đứng cúi đầu ở một bên, đoán lặng chờ hoàng đế mở miệng. Đường kiểm thánh thượng ngồi ngay ngắn, đằng xa bàn sát. Tiếng Mỹ hoàn sáng Thường hi một lần. Hồi lâu sao mới lên tiếng, thông tuệ của người khiến cảm thất kinh, người thế nhưng lại đọc được tâm tư của cảm. Thần Hi nghe được liền biến sát, lập tức quỳ xuống nói, hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội, nâu tỳ sao có thể hiểu được tâm tư của ngài, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Chứ là trong nâu tỳ lá gan lớn bằng trời, nâu tỳ cũng không dám đi đoán tâm tư của hoàng thượng. Hướng chi, hoàng thượng vốn là chân Long thiên tử, nô tỳ chỉ là một tiện tình, tình nhỏ nhỏ, người tầm trần nào có thể đón được tâm tư của hoàng thượng. Hoàng thượng giới là đề cao nô tỳ rồi. Mình tông hoàng đế nhìn thần hy, thấy con mặt nàng lo sợ không yên, cười nhẹ nói. Người rất sợ đắm. thật hy nghe lời đó, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Nói cái gì vậy? Định thần đã lại nói. Lòng uy của hoàng thượng nó thì nhìn thấy tự nhiên vô cùng kính ngưỡng, không nói sợ là nói kính ngưỡng, có ý tứ có chút ý tứ. mình tông hoàng để nhìn thần thì, không tiếp tục mấy vấn đề nhạm nhí này. đối loại giọng điệu nặng nề tiếp tục nói, lần này chẳng biết người chịu chút quốc ớ. chẳng qua đây cũng không phải chuyện đại sự gì, từ xưa đến nay lấy quân làm đầu, chủ tử làm đầu, đừng nói đẩy người đi xuống. Dù có trực tiếp đánh chết cũng là mạng của người. Thường Hi nghe vậy nhầm mát, trong lòng có chút tức giận. Nàng biến đây là hoàng đĩa đang gõ đầu nàng rồi. Không cần kể vào chính mình thông minh là có thể muốn làm gì thì làm. Sau lưng trèo một tầng mồ mộ hồi, lòng bàn tay cũng có chút ẩm ướt Thường Hi suy nghĩ một chút rồi nói. Hoàng thượng nói đúng lắm, lâu tì tự biến thân phận của mình, bao lần cũng không dám vọng tựa. Hiểu là tốt rồi. Minh Tông ngược lại rất hài lòng. Thường Hy thông tuệ, cuối cùng lại nói một câu. Ngô Thường Hy, thông minh cốt nhiên là chuyện tốt. Nhưng người cũng nên biết một đạo lý. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hằng quá hóa hở Hy vọng người có thể hiểu lời trầm. Biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Thường Hy thật sự có chút hô đồ, đánh mặt bạc ra một tầng sương mù. Hồi lâu mới lên tiếng. Tạ hoàng thượng dạy bảo, nó tiền nhất định sẽ tận tâm tận tình hầu hạ thái tự gia, không bao giờ có suy nghĩ gì khác. nói câu này, hoàng đệ thỏa mãn mà được gật đầu, vẫn tay một cái cho thường hia lùi xuống. Thường hia liền cả kinh, nàng còn tưởng hoàng đệ kêu nàng vào thư phòng là có chuyện gì trọng đại. Nhưng mà chỉ nói đúng mấy câu như vậy liền đuổi nàng. Nàng còn cho là sẽ ban thưởng cái gì? Thì ra là cái rắm cũng không có, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì, lặng lẽ lui sang ngoài. Chương 97 Đúng thường thì ra khỏi đại điện, là sớm không có một bóng người. Không biết vì sao cảm giác trong lòng không được thoải mái. Nàng cho là sẽ có người chờ nàng, dù là một người cũng được. nhưng là trừ tiếng gió lớn yên lặng, thì cái gì cũng không có. Khè thở dài một tiếng, nhấc chân vướng ra khỏi đại điện. ngoài điện ánh nắng tươi sáng, chiếu lên người một mạng sáng người. thương ngày vẫn cảm thấy ánh mặt trời thật gai gác. lúc này lại thấy càng ấm nóng càng tốt, đuổi đi hết cái lạnh lẽo trong lòng nàng. mới vừa đi được vài bước, liền nhìn thấy bản thù không biết từ nơi nào vọt ta. nhìn trên, nhìn dưới đánh giá thường hi một phen rồi mở lên tiếng. cuối cùng tỷ cũng ra. Các tử gia vừa mới đi, vốn là định chờ tỷ sang ngoài, nhưng lại xảy ra việc gấp nên phải vội vàng rời khỏi đây. Trước khi đi, con dân muội đứng đây chờ tỷ tỷ. ai giờ mới cảm thấy nhẹ nhẫm được một chút. Thường Hy nghe đường tiêu vân rá một mực đứng ở nơi này chờ mình. Phiên muộn ra ngập trong lòng bất chận tan thành mây khỏi. Tâm tình cũng trở nên khá hơn, nhìn vạn thu nói Chúng ta trở về đi thôi. Nơi này không phải địa phương tốt đẹp gì. Đánh cho một hồi, không biến là phải gặp phải tai bài bạ gió. Phán Thu gận đầu một cái, đó cùng với thần Hi đi trở về. Vừa đi vừa nổi. Ngô tỷ tỷ, nghe nói thì cũng không để cho hoàng thượng xử phạt ngũ hoàng tử Phi cùng đại hoàng tử Phi. Đây là vì cái gì vậy? Họ khi dễ tỷ như vậy, sao lại, sao lại có thể chỉ dàng bỏ qua chứ? Hoàng thượng chẳng nhẹ cũng không chịu cho tỉ một cái công đạo sao. Thân thì trong lúc bất chợt thì nhớ tới những lời nói đầy ẩn ý kìa của hoàng thượng, sắc mặn biến hóa nạt nhỏ. Vì, lời này cũng có thể nói ra sao? Cái gì gọi là cho ta một cái công đạo? Hoàng thượng nói đó là hiểu lầm, đó chính là hiểu lầm. Lần sau cũng không thể tùy tiện nói như vậy nữa biết chưa, Cẩn thận mạng của mũi đáy. Thường hia lại nhớ đến câu nổi của Minh Tông, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hăng quá quá dở. Hiện tại nàng hiểu tại sao lại nói như vậy, thì ra Minh Tông Hoàng đế muộn cảnh cáo nàng. Thông minh cũng phải dùng đúng nơi đúng chỗ, tỷ như nói lần này, tức là ngày sau nếu nàng động cái tâm từ không đúng đáng gì, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Khi tới đây, các người liền sung lên, sắc mặt cũng biến xanh. Điều nổi hoàng thượng không thích thái tử Điện Hạ, hôm nay xem ra là thật. Nếu không, ngày ta cũng không kiên kỵ đợi với nàng như vậy. Hai còn tự mình kêu nàng vào thư phòng rằng dạy một phèn. Hôm nay, không muốn mạng của nàng, cũng coi như đại hạnh chồng bất hạnh rồi. Bán thù thấy thần sáng cần thi không tốt, cũng không dám hỏi thêm cái gì nhiều. Đi theo sau lần Thượng Hì bước nhanh trở về đông cung. Sau lần đó liền tiếp mấy ngày, các hậu cung cực kỳ yên tĩnh. Thượng Hì được nghỉ mấy ngày dưỡng thường, không cần đi danh nguyệt điện hào hạ. Hà. Mấy tầng thiếm vừa mới vào cửa cũng cực kỳ đàng hoàng, nghiêm chỉnh bế hoàng, sao chấp nữ tán nữ giới. Những ngày này trông qua thật nhanh, từ mấy lần Thượng Hì nhớ lại những lời của Hoàng thượng mà bắt trùng thì hầu như không có đại sự gì. Thóng một cái mà đã mấy ngày vội vàng qua, thường thế của Từng thi cũng đã tốt hơn. Sáng sớm chuẩn bị để đi phục vụ tại danh nguyệt điện, nhưng thằng sáng vẫn có chút mệt mỏi. Nàng vẫn thương mấy ngày nay, tiêu Văn tháng thậm chí cũng không thèm đến đây biết xem một chung thường thế của nàng. Từ hôm đó, hắn tới hỏi nàng hoàng thượng đã nói những gì, liền không có ra mặt. Thường thi rất ghét loại cảm giác này tư hồ nàng có chút quá không buồn ra được. Tại sao nàng lại muốn thấy tự gia đến đây thăm nàng? Có thể thấy được, người ta không nên có vọng niệm. Có mộng sẽ có hai, có hai sẽ có ba. Nàng bây giờ không phải là quá tham lam hay sao? Không phải là đồ của mình, thì cũng đừng đi mơ ước. thì tới đây, thường thì vẫn chặt sợn số. Chẳng lẽ nàng... Sẽ không, sẽ không. Nàng ghét hắn còn không kịp đầu như thế nào có thể thích thắng đây? Cẩn thận suy nghĩ một chút thì chỉ là như vậy. Nàng thật sự là gạt hắn nhiều một chút. từ nhiều một chút. Sau khi dọn dịp sạch sẽ, thường hy để cửa đi ra ngoài. Hôm nay, là ngày đầu tiên nàng làm việc sau khi thường thấy tốt lên. Cũng không thể xảy ra cái gì không may Bướng lên hành làng, sáng sớm đã có cung nữ thả giám bận rộn vậy nước bát giọng. Lại đi về bữa trong lúc bất chợt liền thấy tiêu hà vội vội vàng vàng đi tới hắn hở ra mặn xài bướm về phía nàng ngô tỷ tỷ thân thể tỷ tốt hơn chưa ngồi đang định qua xem tỷ một chút tỷ đây là muốn đi đâu tiêu hà lôi kéo tay thường hi cười nở vui vẻ tinh thần vấn chấn trên người tiêu hà cũng lây sang cả thường hi nhất thời cảm thấy sảng khoái hơn cười nói nằm nhiều ngay người trong phòng cũng cảm thấy buồn chán chết đi rồi Hôm nay tốt hơn dĩ nhiệt là muốn tới tranh nguyệt biển phục vụ. muội là đang làm gì đây? Cái nhẹ sáng sớm thực sự, có thời gian đi xem ta hay sao? Triều Hà đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại nghe một tiếng bứt chân dọc dọc. Hai người không khỏi trong thời ngẩng đầu nên nhìn người đang đi tới là Trịnh Thuận. Thường Hy hơi ngạc nhiên trong lòng. Trịnh Thuận từ xa trông thấy Thường hi cùng Triều Hà. Cập tấn dừng lại bước chừng, lấy hơi là lớn. Ngu thường hy, mau, mau tiếp chỉ, thánh chỉ đến. Thánh chỉ đến? Này cùng bản thân nàng có quan hệ gì? Thường hy có chút không rõ. Lần tướng hoàng đẻ lão tử cảnh cáo nàng, nàng vẫn rất an phận mà. Không tỏ ra kiêu ngạo, cũng không triều trọng thị phì. Lúc này sao lại có thánh chỉ đến? Trên thuận thấy thường hy sững sờ. Chợn vỗ đùa một cái, đập cứng bước nhanh chạy tới, nhìn Thường Hy nói. ai ui, bà nội của ta, ngươi còn ngửi người cái gì nha? Đi nhanh lên, người tương chỉ vẫn còn đang đứng chờ kia kìa, còn đứng nghe ra đó làm cái gì nữa. Thường Hy bị Trịnh Thuận lo kéo, trong giọt láng liền phục hồi lại tinh thần không khỏi hỏi. Trịnh công công, có nói rõ là chuyện gì không? Thánh chỉ à dám hỏi thầm, không muốn sống nữa sao? Đi nhanh đi tiên thuận loài thường hi chạy sang ngoài, trêu hà thấy vậy lập tức đi theo, nàng không yên lòng, cũng đừng có xảy ra chuyện gì mới phải, thánh chỉ của hoàng thượng chẳng nghĩa là tính sổ sao? nghĩ tới đây trong lòng càng phát sốt ruột, vội vội vàng vàng đuổi theo. công công tiên chỉ thượng hi nhìn có chút quen mắt, Xa xa liền thấy ngũ hải cùng thái giám kia nói chuyện, kính thoảng còn cười nhẹ ra tiếng, chẳng qua là Chẳng qua là Tiểu Thái Giám này sao lại mặn phục xứng của Đại Tổng Quảng? Thường Huy còn chưa biết Tiểu Thái Giám Ngài đó chính là Ngũ Hải. Vì vậy, lúc nhìn thấy Ngũ Hải mặn phục xứng Đại Tổng Quảng. Nhất thời còn chưa có kiểm phản ứng lại. Nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn một chút chung quanh không thể thân ảnh của Tiêu Văn Trác. Trong lòng kết luận, Thánh chỉ Tới nhất định là cho nàng. vì vậy Càng thêm tận trường. Hoàng để lão tử rốt cuộc và là muốn làm cái gì? Chương 98 Hoàng đế ra chiều. Thần Hy vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất, dặm đầu hành lễ. Hoàng vần cung kính nói Nô tỳ Ngô Thần Hy tiếp chỉ phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu phía. Ngô Thần Hy trời sinh tính thông tuệ, biết tiếng biến lùi hành xử hào phóng thỏa đáng, ngôn ngữ cùng tính khiêm nhường, quả thật là tấm gương cho cung tị trong hậu cung. Ngay trước, ngũ hoàng tử vi trực chừng rơi xuống bậc thang, mà có ngô thượng hi hậu cữu, quả thật đúng là bài học để mọi người noi theo. Vì vậy, thân trước cho ngô thượng hi lên làm từ tam phẩm thượng Nghi đồng cung thâm thử. thường hi trực tiếp ngay ngẩn cả người. Hoàng đế lão tử là đang diễn cái tuần gì? Phải biết rằng, thể chế đông cung từ xưa đến nay chưa từng có chức vị thượng nghi này cả. Các hậu cung cũng chỉ có chức ngữ tiền thượng nghị. Ngữ tiền thượng nghị là làm cái gì? Đó chính là cận thần hậu hạ hoàng đế. Ngồi ở vị trí này, các cả tầng phi đang được sủng ái cũng phải là những ba phần. Đây là chức vụ rất cao, rất là có thể diễn rồi cho nên cũng liền phát tránh thường hi sẽ kinh ngạc. Không, quá thận chính là sợ người, bởi vì hoàng đế làm như vậy sẽ khiến đông cung tăng thèm mộng chức vụ, làm đỏ mắt người khác. Mà cái chức vụ này lại đặng lên nàng, quan trọng nhất là định bù cho nàng xích nữa bị người làm hại. Trực tiếp công bố trên thánh chỉ đang là nhân cúng mạng của ngũ hoàng tử Phi. Cái này có chúng ý vị sâu xa, Vì cái diện hoàng thớ, thường hì không thể không lùi về phía sau một bước, quỷ khuất cầu toàn. Ban đầu, nàng còn suy si đoán rằng hoàng đế vì ém miệng mà sẽ cho nàng một chút tốt. Chẳng qua là lần đó, hoàng đế lại đem nàng răng giải một phèn. Đến nay vẫn khiến thường hì còn sợ hãi trong lòng. Không nghĩ tới cách nhiều ngày như vậy, hoàng đế lại cho nàng một cái lệ lớn, khiến nàng phải nghi người. Thái giám tuyên chỉ kia cũng không phải là tùy tì tiện một mộng tiểu thái giám, mà là đại thái giám tổng quản bên cạnh hoàng thượng, vạn thịnh, vạn công công. Có thể để cho vạn thịnh tuyên chỉ thì chỉ có số ít vườn công quý tộc rấn có mặt mũi, thế nhưng chỉ vì tuyên chỉ cho mộng cung nữ mà là để cho vạn công công tự mình đánh giá. Hàm nghĩa này còn làm cho người ta có muốn cũng không đoán ra nổi. Văn Thịnh nhìn bộ dáng thường hì, phản ứng như thế quả nhiên, bị hoàng thượng đón trúng. nghe nổi ban thưởng tiền tài, chắc chắn ngô thường hì sẽ không bỏ vào trong má. Nhà nào là thương nhân phố giám một phường, kim ngân ngọc tí, ta lụa góng phóc đều đã gặp đếm không suệ. Nhưng là nếu trực tiếp phong hàng, ngang hàng với quản sự cô cô, như vậy vân Thịnh, nếu có phạm xa lầm, thì cũng không thể vô duyên vô cỡ, dẫu diếm đi. Nữ hoàng Phượng Nghi, trên có khoản sự cô cô, dưới cũng chỉ có lễ giáo tỳ nghi. Nếu như phong chức vị này cho ngô thường hì thì có chút không tốt. Lễ giáo tỳ nghi là đặc biệt dạy chỗ cho tiểu chủ chính thất phẩm trợ xuống cùng các cung nữ. Nhưng là trong đông cung không có người này, thì đồng nghĩa với cho nàng một hư danh, còn không bằng chức vụ Phượng Nghi nữ hoàng. Mộn vẫn thử như vậy là mình thằng ám gián rồi. Điều này cũng không được, Có tránh cũng nhiều người sẽ sinh tâm bất chính muốn khi dễ ngủ thường hì. Đã lo phải lo, tức là câu hồ làm sầu trắng tông lão hoàng đế. Cuối cùng khai cắn răng nhận lòng. Thế thì cho trong cung, thêm mộng chúng thượng nghi béo bở. Dĩ nhiên, hoàng đế còn có ngủ ý sâu hơn ở bên trong. cái vần có thể nhìn thấu hay không thì phải dựa vào nhẫn lực của người rồi. Ngô thần hy còn không mau tiếp chỉ. Phan Thịnh cười hiếp mắng tiên lên, đem đánh chỉ cũng lại rồi đưa tới trước mặt thần hy. Thần hy còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Thế bản đưa ta tiếp nhận. Năng ngán nhìn Phan Thịnh, Phan Thịnh cười nói: Nếu Ngô thần hy đã tiếp chỉ, ta đây trở về phục bệnh. Ngô thần hy bảo trọng. Phan Thịnh xoay người rời đi. Cho đến khi bóng lưng hắn mà nhãn sắp biến mất, Thường Hy mới phục hồi lại tinh thần, nhìn bỗng dáng Vạn Thịnh hô lớn. Vạn công công, đợi chút, đợi chút, ta có chuyện muốn nói, ta có chuyện muốn nói mà. Vạn Thịnh không biết là có nghe rõ lời của Thường Hy hay không, chỉ thấy bước chân càng ngày càng nhanh. Mang theo mấy tiểu thái giảm, rồng nhảy mắt đã rời khỏi cửa đông cùng. Thường Hy nhìn thánh chỉ trong tay, rồng lúc nhất thời không biết là làm cái gì. Đang chết. Con thì đang tối muốn chết, cha thì so với lão hồ ly còn giả hoạt hơn. Ở nơi này không thưởng, rõ ràng chính là không để cho người ta sống rồi. Đừng bảo là thường thì, ngay cả trình thuận cùng ngũ hải cũng ngốc lăng. Đạo thánh chỉ này thật khiến người ta sợ không tới rồi. Rốt cuộc là ngũ hải trải qua sóng gió nhiều. Lúc này nhìn thường thì nổi. Ngô thượng nghi còn không đi vào báo tin mừng cho thái tử gia thường hi nhìn ngũ hải đang muốn nói chuyện trình thuận sắp đến cười hì, hì, không ngừng nói các nhà đầu những người thật có phúc khí nhà chuyện cẩn tốc như vậy bị người đụng phải chỉ sợ là chu tổng quản ở hậu cung này nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua chữ. chu tổng quản thường hi chợt dừng mình nhìn ngũ hải kinh ngạc nói Ngài là chú đại tổng quản. Trên thuận nghe thường Hì nói như thế, nhất thời ngây ngẫn cả người, đây là chuyện gì xảy ra. Ngũ Hải cười hà hà nói, đúng vậy, kẻ hàng ngũ Hải sau này vẫn phải nhờ Ngô Thượng hỷ chăm sóc nhiều hơn. Tóc gái thường Hì dẫn lên lập tức nói, nô tỳ từng ngày có gì mạo phạm, kính xin đại tổng quản đại nhân đại lượng. Chú tổng quản ngài ngang bản lần không nên nói những lời như vậy. Ngài mà như vậy, thì nô tỳ ngay cả đường sống cũng không có. Lão nhân gia ngài lòng sáng tự gương, ngài không phải là, không phải là... Nói tới đây, thường hi thận không nói tiếp được nữa. Trong lòng hận là lão hoàng đế già đại khống kiếp. Ở ngay này, cách nhắc nàng rõ ràng là đẩy nàng lên đầu sóng ngọn gió, khóc như chưa bao giờ được khóc đi. Hữu hại trước kia vốn là thượng thức thường hi thâm tuệ. Nhưng cũng sẽ là thưởng thức mà thôi. Hôm nay lại xảy ra chuyện này. Phân lượng của thần Hy trong lòng hắn lại không giống trước rồi. Nè không chỉ có chúng ta nhỏ đó, chuyện hôm đó ở đại điện. Thì nghĩ một chút, các người liền cảm thấy tê dại. Một tiểu cô nương nhỏ như vậy đã có thể nhạy bén cảm nhận được dụng ý chính trị. Thế nhưng có thể phát giác ra được thâm ý của hoàng đế. Ngay cả là hẳn, Sinh sống trong học cung này lâu như vậy, cũng chỉ có thể hơi phát giác ra một chút. Nghĩ tới đây, nhìn Thường Hy càng phán ra thân thiết. Rất tốt! Người không đã cho chúng ta thất vọng. Thường Hy, hôm nay đã đến nước này rồi, người đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đi đường trong gai mới thấy được bản lĩnh uy phong của người thế nào. Hồ Hải cười chỉ điểm. Thường Hy có điều ngộ ra. Nhìn ngũ hải không lừng hành lại nói. Đá tạ chùa tổng quán chỉ bảo, Nô tỳ nhớ rõ. Nội tới chỗ này, liền dừng lại, khóe miền hẹn lên một nụ cười cổ quái. Sau đó nhìn ngũ hải cùng trình thủng nói. Hai vị công công đi nghỉ ngơi đi, Nô tỳ đi báo tin mừng này cho Thái tự gia. Thường hi có hồ là cắn răng nói ra hai chữ tin mừng. Người khác còn chưa có cảm giác gì, ngũ hải thấy giận mình một cái. Nhìn Ngô Tấn Hy sẽ bước vào nội điện, trong mắt đột nhiên tóe ra một nụ cười, xoay người, loa kéo tịnh thục nói: "Đi, theo ta uống bình trà đi."